Một chút khí thế thật vất vả khôi phục được, nhất thời lại rụt về, chu chu ấp úng, sao huynh có thể nghe lén người khác nói chuyện như vậy? Doãn tử chương bước lên hai bước, chu chu quẩn bách, thiếu chút nữa quay đầu bỏ chạy, chẳng qua bỗng nhiên nghĩ đến nàng mới là người bị hại, nha. Nàng còn chưa chất vấn tại sao đại ác nhân đột nhiên vô lễ với nàng thì thôi. Đủ lý chính là đại ác nhân kia, tại sao nàng phải chạy? Doãn tử chương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.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 Sau này mất hứng sẽ véo tai mùi, gõ đầu mùi, mùi có lá gan thì cũng làm như vậy với ta. Doãn tử chương nắm tay nàng phóng khoáng nói. Sau đó chúng ta ở cùng nhau. Doãn tử chương mỉm cười. Tốt, được rồi, trong lòng chu chu tự an ủi, chờ sau này ta giải khai phong ấn, huynh cũng đừng hối hận. Hư hư. Ta còn lợi hại hơn huynh nhiều đấy. Bữa ăn tối rất phong phú.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 Thì ra công kích tâm ma lúc kết đang chính là như vậy. Thật sự rất đáng sợ. Nếu như trong quá trình kết đang đột nhiên gặp công kích như thế đánh vào. Đề thiện thượng vừa nghĩ liền phát hiện khả năng kết đang thất bại của mình ít nhất cũng là năm phần. Khó trách số tu sĩ trúc cơ có thể kết đang thành công lại ít như vậy. Doãn tử chương nghe xong cũng trầm mặt. Hắn vẫn cho rằng thiên tư của mình cực cao. Kết đang đối với hắn mà nói sẽ thuận lý thành chương.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 Doãn tử chương định chui vào một hang đá lớn để luyện công, nhưng vẫn chần chờ chưa vào luôn. Hắn duỗi tay, sờ sờ mặt chu chu, nói, nhìn ta làm cái gì? Nghỉ ngơi sớm đi. À, chu chu có chút thất vọng. Nàng cho là doãn tử chương sẽ kể cho nàng về cơn ác mộng hắn gặp trong hoàng lan cơ. Dường như doãn tử chương nhìn thấu tâm tư của nàng. Trầm mặt trong chốc lát, nói, chuyện của ta cuối cùng rồi cũng sẽ kể hết cho muội. đều là chuyện đã qua huynh không cần phải khó chịu về chúng nữa chu chu nhớ tới cảnh doãn tử chương nhắm mắt trơi lệ thì lại đau lòng một phen doãn tử chương từ một tiếng ổn định tâm thần tiến vào hang đá tu luyện lợi ích của huyễn mị đại pháp đối với thạch ánh lục lớn hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều huyễn mị yêu hồ không hổ là tộc am hiểu ảo thuật nhất trên đại lục tấn tiền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 Những huyền pháp lệnh xuất kỳ bất ý, bất ngờ kia khiến người khó lòng phòng bị, quả thực muốn chết Cơ u cốc am hiểu trận pháp phòng ngự Phối hợp cùng công kích ở khoảng cách xa Nên vẫn còn có lực đánh một trận với thạch ánh lục Đề thiện thường hiến kế cho thạch ánh lục Đối phó với loại rùa đen như lão nhị quan ảo thuật không đủ, phải cộng thêm mị thuật Mùi suy nghĩ một chút Lúc cặp mắt câu hồn của yêu hồ kia đảo qua Mùi và chu chu đều nhìn đăm đăm.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 Chu chu hồ theo, đúng. Không được. Đại sư Huynh, chúng ta phải thay đổi địa bàn rồi. Đổi lại địa bàn cũng vô dụng, danh tiếng chúng ta quá vang, Tây phương ngũ quốc này, đổi đến đâu cũng là cái tình hình như thế này thôi. Đề thiện thường tự luyến cùng với sầu não. Ta không phải có ý này. Đại sư Huynh, Linh Dược, đang dược chúng ta mang đi đã sớm dùng hết rồi, ta nhờ liên minh ngũ quốc cùng với người của tụ bảo lâu hỗ trợ tìm nguyên liệu.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 Ba sư huynh sư tỷ tự làm ra tam đường hội thẩm, nghiêm nghị cảnh cáo Doãn Tử Chương, nếu như sau này dám chơi trò bội tình bạc nghĩa với Chu Chu thì bọn họ sẽ liên thủ giết hắn. Doãn Tử Chương đối mặt với đe dọa không chút khách khí như vậy, lần đầu tiên không phản đối, chỉ bình tĩnh gật gật đầu, biết rồi. Người ngạo mạng này cũng có thời điểm thành thật như thế, bọn đề thiện thượng ngầm ngạc nhiên, nhưng cũng thầm thay Chu Chu vui mừng. Cho nên quan hệ tình lữ của hai người cứ như vậy định xuống. Đã xác định đường về, mọi người không trì hoãn nữa. Sáng sớm ngày kế liền lên đường, hướng Tây Nam mà đi. Lần này đường về may mắn vừa lúc không có gió lớn cùng sự hoành hành của thiết trảo Ma Điêu, họ có thể dùng phi hành pháp bảo lên đường. Trên đường mặc dù đạo phỉ không ít nhưng bọn hắn đối với mấy cái này đã sớm quá quen thuộc. Đánh thắng được liền đoạt, đánh không lại thì tránh đi, chỉ tốn nửa tháng liền lướt qua núi huyền vũ trở lại phần thành. Trên đường bọn họ từng đến hàng đàm định lấy một chút về luyện công. Lại phát hiện công dụng hàng đàm rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, xem ra không có băng quý linh thạch ở đáy đầm, những thứ nước hồ này qua 8 năm mười năm nữa sẽ giống như nước suối bình thường thôi. Bọn họ rời đi hơn 2 năm, người tụ bảo lâu vẫn đưa tin tức bọn họ về phái thánh trí. Bởi vì bọn họ hành tung bất định, chỉ có thể tình cờ nghe ngóng được tin tức phái thánh trí. Phong kiếm tông quả nhiên không cam lòng buông tha cho phái thánh trí. Những năm gần đây dở đủ các loại thủ đoạn, ý đồ khiến cho phái thánh trí một lần nữa quy phục dưới trướng. Phái thánh trí bên này dựa vào tấn bảo tông cùng với tế lập tông ủng hộ, song phương lâm vào thế giằng co. Bọn họ một bên không muốn mất đi cơ nghiệp kinh doanh nhiều năm của phái, nhất là dược điện cổ tu sĩ lưu lại trên đỉnh ứng bàn, một bên không muốn bức bách quá gấp khiến cho cá chết lưới rách, cuối cùng thiên tân vạn khổ thành công cốc. Cho nên tạm thời coi như khắc chế Cũng không phát sinh xung đột ác liệt gì Nhóm người đề thiện thượng vào đến phần thành Nhìn khung cảnh quen thuộc Cũng nhìn không được đều mỉm cười Rốt cục trở lại địa bàn của mình rồi Không cần thời thời khắc khắc cảnh giác đã kích ngấm ngầm hay công khai Sư môn, thân nhân của bọn hắn đều tại nơi này Có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút Bọn họ quyết định trở lại đột ngột Có lòng muốn cho sư phụ một kinh hỉ. nên cố ý không cho phi kiếm truyền thư thông báo trước mấy người cũng không mặc đồng phục phái thánh trí vừa đổi tướng mạo lại che kín tu vi đi trên đường người khác cũng chỉ cho là tu sĩ luyện khí kỳ bình thường mấy người tính toán tới tụ bảo lâu lấy linh dược trước sau đó mới trở về núi thánh trí bọn họ hành thiện hai năm có thừa trên người cái gì cũng ít chỉ có linh thạch hoàn toàn không thiếu hơn nữa bọn họ cần số lượng linh dược quá lớn đoán chừng tụ bảo lâu cũng cần một thời gian ngắn mới có thể góp đủ chẳng qua chỉ cần bọn họ trở lại phái thánh trí trữ hàng ở sư môn cũng đủ bọn họ chống đỡ một chút chi nhánh tụ bảo lâu vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ đông như trẩy hội sinh ý tốt vô cùng bên cạnh là công phường của phái thống chướng nhưng lại vắng lạnh hơn không ít nghĩ đến những năm này cuộc sống của phái thống chướng cũng không tốt mấy Đề Thiên Thượng ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo một đám sư đệ sư muội đi vào tụ Bảo Lâu, kim bài trên tay cua cua trước mặt trưởng quỷ, nói: "Cừu lão huynh, tiểu lão huynh có ở đó hay không a?" Nói với hắn, lão bằng hữu tới cửa đưa tiền đây. Trưởng quỷ vừa thấy kim bài này, ngay lập tức mặt sắc nghiêm chỉnh, cung kính nói: "Mấy vị mời vào bên trong chờ một chút, tiểu nhân lập tức thông báo với quản sự." Có thể cầm kim bài Tủ Bảo Lâu cũng là khách quý. Nếu như không phải quan hệ thân cận cùng tấn bảo tông chính là có ít nhất trên trăm vạn linh thạch ở tụ bảo lâu Trong điếm, những người khác nhìn thấy một màn như vậy Rối rít nhìn đề thiện thượng với ánh mắt hâm mộ Đồng thời cũng âm thầm kỳ quái Tại sao một tiểu hài tử luyện khí kỳ có thể có kim bài tụ bảo lâu Còn cùng hai vị đại quản sự trúc cơ hậu kỳ xương huynh gọi đệ Đệ tử nhà ai kiêu ngạo như vậy Đề thiện thượng vô cùng hưởng thụ loại hâm mộ đố kỵ này Hồi lâu sau mới cùng các sư đệ sư muội vào trong phòng khách quý. Lúc trước trời đi phần thành, cựu bảo dương cho bọn hắn kim bài, thật ra là nể mặt phái thánh trí cùng với thầy trò chu chu. Chẳng qua hôm nay mỗi cái kim bài trên tay năm người đề thiện thượng bên trong còn có không dưới trăm vạn linh thạch. Kể cả không có quan hệ với phái thánh trí, cũng đã có thể trở thành khách quý của tụ bảo lâu rồi. Nếu như không phải là linh dược ở Tây Phương ngũ quốc quá quý hiếm mà bọn họ lại vung tay quá tráng, Mua rất nhiều tài liệu luyện khí cùng với khoáng thạch vân vân, đoán chừng gửi ngân hàng sẽ không dừng lại ở những con số này. Cựu Bảo Dương rất nhanh đã đến. Hai bên xa cách hơn hai năm, nay gặp lại thật vui mừng. Hơn nửa chuyện Chu Chu Thắng ở đại hội luyện đan sư, trở thành trưởng lão danh dự ở Tây Phương Ngũ Quốc hai người sớm đã nghe nói, đối với Chu Chu lại càng phá lệ khách khí. Hai bên đang nói xong vui vẻ, tiếu sái ca bỗng nhiên chạy vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng. nói phái thánh trí xảy ra chuyện Cựu sư huynh nhanh đi mời sư thúc ta đi báo cho người tế lập tông chương hai trăm năm trả thù tiếu sái ca vừa ngẩng đầu lại phát hiện đám người đề thiện thượng vô cùng bất ngờ các ngươi trở lại rồi vừa lúc mau trở lại phái thánh trí xem một chút đi chẳng biết tại sao người đan quốc cũng lại nhìn chầm chầm vào phái thánh trí Đề thiền thượng thất kinh Chỉ có Doãn Tử Chương biết được chuyện tình của Chu Chu nên họ nghĩ được xa hơn các sư huynh sư tỷ khác nhiều Chu Chu buộc mình phải tỉnh táo lại Chẳng lẽ người Đan Quốc phát hiện ra nàng Khả năng này không lớn Lần duy nhất nàng bại lộ thân phận là khi tham gia đại hội luyện Đan Sư ở Tây Phương Ngũ Quốc Đó đã là chuyện của hai năm trước Từ đó nàng vẫn hết sức điều thấp, khiêm tốn, giữ mình Cùng các sư huynh sư tỷ du lịch chung quanh Thỉnh thoảng tiếp xúc với người Tây Phương ngũ quốc Cũng chỉ để nhờ bọn họ tìm kiếm linh dược mà thôi Việc này rất bình thường Không có gì khiến người hoài nghi Nếu người đang quốc nghi ngờ Ngay khi đó đã tìm tới cửa rồi Sẽ không kéo dài tới hiện tại Vậy việc kia là vì duyên cớ gì đây? Doãn tử chương nhẹ nhàng cầm tay nàng An ủi, đừng sợ Chu chu nhẹ giọng Sư phụ, bùi sư huynh, bảo sư huynh Đại sư phụ đều ở đó, ta muốn trở về xem một chút. Đại đa số mọi người phái thánh trí đều rất tốt đối với nàng. Trong lòng nàng đã coi nơi đó như nhà mình, nàng không thể xoay người bỏ chạy khi người nhà gặp chuyện không may. Như vậy cho dù nàng bình yên vô sự, ngày đêm cũng sẽ bị ấy nấy hối hận hành hạ tới chết. Ta sẽ ở bên cạnh muội. Doãn tử chương nắm chặt tay nàng, hai người đều trầm mặt. Tiếu sái ca vừa từ bên ngoài trở lại. Mang đến phi kiếm truyền thư của Phái Thánh Trí, lập tức đến đây báo cho Cừu Bảo Dương, không nghĩ tới trùng hợp đụng phải mấy người đề thiện thượng đi lịch lãm mấy năm chưa về. Cựu Bảo Dương cũng không nhiều lời, vội vã, ta đi mời sư thúc. Vừa nói vừa chạy thẳng ra ngoài. Thời gian cấp bách, tiểu sái ca cũng không nói tỉ mỉ, đưa phong thư vừa lấy được cho đề thiện thượng, nói, các ngươi đi trước một bước, ta đi tìm người tế lập tông. Những chuyện xảy ra gần đây của phái thánh trí các người còn chưa biết rõ, không nên manh động. Đề thiện thượng thấy người ngoài lại lo nghĩ cho chuyện phái mình như vậy, trong lòng vừa cảm kích vừa lo lắng. Ngay lập tức gật đầu tạ ơn, mọi người thả ra phi hành pháp bảo, vận hết tốc lực hướng tới phái thánh trí. Núi thánh trí cách phần thành khá xa. Năm người một đường gấp rút bay như thế mà lúc về tới cửa đã là gần một canh giờ sau. Bên ngoài sơn môn là một đống hỗn độn. Khắp nơi lửa cháy bừng bừng, đầy dấu vết bị đốt đen thui, không ít đệ tử hoặc bị thương hoặc đã chết, nằm la liệt trên mặt đất. Có một vài đệ tử đang bận rộn cứu trị cho, còn một số thì hì hục chuyển thi thể các đệ tử sang một bên. Giỏi về dụng hỏa chính là đặc tính của bọn người đan quốc. Mấy người vừa đáp xuống đất thì đã bị các đệ tử tiến lên vây lại. Xa cách lâu ngày giờ gặp nhau lại chẳng quan tâm cao hứng, chỉ canh nhau kể về sự việc xảy ra hôm nay. thì ra là bọn họ đến hơi muộn rồi luyện đan sư thất phẩm đan quốc trì tha diệu mang theo nguyên anh tổ sư tông môn ti biện thái không nói hai lời xông thẳng sơn môn đã thương đánh chết không ít đệ tử trì tha diệu tuyên bố là muốn báo thù cho đệ tử thái biện hiện tại mọi người đều ở trên đỉnh ứng bàn trưởng môn cùng các trưởng lão đều qua đó rồi cũng không biết tình hình hiện tại như thế nào chu chu thấy thế trong lòng buông lỏng Không phải là biết thân phận nàng rồi đến đây gây sự là tốt rồi. Chẳng qua chuyện này dù gì nàng cũng không thoát được quan hệ. Không biết sư phụ ra sao rồi. Trì tha diệu này nhằm vào hai thầy trò bọn họ mà tới, hôm nay chuyện này sợ cũng không cách nào kết thúc dễ dàng. Trên đỉnh ứng bàn, tư biện Thái đang dặn có cùng mấy người vưu thiên nhận. Trình quyền ngồi đối diện với trì tha diệu, trước mặt mỗi người là một đan đỉnh, liệt hỏa hừng hực, dường như là đang so đấu thuật luyện đan. Tư biện Thái cười lạnh, luyện đan sư lục phẩm đỉnh thì như thế nào? Trình quyền thua sẽ bị phế bỏ. Hắn phế đi, ta xem các ngươi còn tiếp tục lớn lối thế nào. Vưu Thiên nhận giận tái mặt, nói, lần trước Thái biện Tỷ thí cùng chu chu, các ngươi luôn miệng nói sinh tử do trời định. Nhưng bây giờ lại dẫn người tới giết hại người đồng tông, quả thực cực kỳ vô sĩ. Tu vi địa vị ngươi cao như vậy làm ra chuyện như này mà cũng không sợ mất mặt. Tư biện Thái hư lạnh, là sư phụ Thái biện không muốn từ bỏ ý đồ. Cùng lão phu nào có quan hệ gì đâu? Đồng Tông. Ha ha, giờ lại biết Đồng Tông rồi ư. Từ trước tới nay, không phải các ngươi một lòng muốn hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với Tông Môn sao? Lúc mấy người chu chu chạy tới, hai bên đang tranh chấp bất phân cao thấp, liền cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Vưu Thiên Nhận hoàn toàn không nghĩ tới mấy đệ tử đắc ý của mình sẽ về đúng lúc này. Nhất thời bách vị tạp trần, cảm xúc trối bời. Tư biện Thái thấy bọn hắn liền nhớ tới mấy năm trước tiền tấu và Thái biện bị hai người thạch ánh lục, chu chu đánh cho trọng thương thảm bại. Khiến cho hắn khi trở lại tông môn phải chịu bao ánh mắt chăm chọc, nhất thời lại càng hận đến nghiến răng. Chẳng qua mới chỉ mấy năm không thấy, Vưu Thiên nhận thấy mấy đệ tử Tu Vi rất có tiến bộ. Ba năm đệ tử xem ra đã mơ hồ có dấu hiệu tấn nhập trúc cơ hậu kỳ. mà thạch ánh lục cũng đã tấn nhập trúc cơ trung kỳ chu chu vẫn là bộ dáng kia chẳng qua vưu thiên nhận cũng biết chỉ cần nàng thả ra linh thú tiểu trư kia thì toàn bộ nơi này kể cả ông cũng phải đau đầu vưu thiên nhận lời nói đầy một bụng lại nghẹn ở cổ họng đưa tay vỗ vỗ vai mấy đệ tử chỉ nói một câu tốt tốt lắm các con trở lại là tốt rồi chu chu nhìn sư phụ bên kia trong lòng sốt ruột không thôi bảo pháp hổ kéo nàng qua nói tư biện thái mang theo luyện đan sư thất phẩm này nói là sư phụ thái biện muốn thay đồ nhì báo thù ép trịnh sư huynh cùng hắn tỷ thí thuật luyện đan nếu như trịnh sư huynh thắng thì chuyện lúc trước liền xí xóa nếu như trịnh sư huynh thua sẽ phải phế đi toàn bộ công pháp của trịnh sư huynh luyện đan sư thất phẩm khiêu chiến luyện đan sư lục phẩm đây căn bản là không công bằng nhưng tư biện thái và trì tha diệu đều là tu sĩ nguyên anh trung kỳ Bọn họ rạch mặt muốn lấy mạnh hiếp yếu. Phái thánh trí chỉ có một nguyên anh tổ sư là vưu thiên nhận, thì làm sao có thể đối kháng được? Trong lòng chu chu thực vội, nàng biết khoảng cách của sư phụ tới luyện đan sư thất phẩm, chẳng qua chỉ kém một chút pháp lực tu vi. Lúc trước bởi vì ông tham công liều lĩnh, hấp thu hỏa thú nào đó khiến cho người bị thương nặng, còn buộc phải trái lương tâm đi tìm nữ nhân tiết hỏa, như vậy tâm cũng bị ảnh hưởng rất lớn. kết quả là vẫn chỉ dừng lại ở kết đan hậu kỳ. Mà để trở thành luyện đan sư thất phẩm, đầu tiên phải thành công kết anh. Năng lực khống chế mồi lửa và linh dược của tu sĩ nguyên anh không phải là việc tu sĩ kết đan kỵ có thể sánh bằng. Đây là chênh lệch lớn nhất giữa luyện đan sư lục phẩm và thất phẩm. Chỉ cần nhìn là biết rõ tỷ thí này không công bằng, nhưng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có biện pháp nào. Nàng miễn cưỡng tỉnh hạ tâm thần. lại nghe cơ u cốc nói với bảo pháp hổ chúc mừng bảo sư huynh kết đăng thành công chu chu mới vừa rồi căn bản không chú ý tới bảo pháp hổ nghe vậy liền vội quay sang nhìn quả nhiên hơn hai năm không thấy bảo pháp hổ đã chân chính trở thành trưởng lão kết đan một thân áo bào cũng đổi thành kiểu dáng của trưởng lão chúc mừng bảo sư huynh nếu như không phải là dưới tình huống như thế này chu chu nhất định sẽ càng thêm vui mừng bảo pháp hổ mỉm cười Có sư mùi thay ta trừ đi bệnh hoạn ngày xưa, lại còn lưu lại nhiều đan dược như vậy, nếu sư huynh không có tăng tiến, thực sự là không còn mặt mũi gặp người rồi. Lời này của hắn là phát ra từ trong lòng. Nếu không phải có chu chu biến lý luận của bùi cốc thành thực tế, làm ra đồ ăn có thể giúp hắn điều trị tốt thân thể, trước khi rời đi phái thánh trí còn thay hắn luyện chế riêng rất nhiều đan dược thường phẩm, chỉ sợ bây giờ hắn còn đang úp mặt vào tường trong động phủ mà ăn năn hối hận. căn bản không thể nào trở thành trưởng lão kết đang chấp trưởng cả một núi. Chu Chu Bình tĩnh nhìn trịnh quyền phía xa xa đang tập trung tinh thần luyện chế đang dược, trong lòng lặng lẽ mặt niềm, sư phụ sư phụ, người nhất định phải thắng nha. Chương 206, Sư phụ Uy Vũ Ngày thường trịnh quyền cũng chưa từng luyện đang trước mặt người khác. Chỉ có lúc Chu Chu thảo luận thuật luyện đan với ông thì mới vô tình thấy được bản lĩnh của ông mà thôi. Phải nói rằng ông là luyện đan sư lợi hại nhất mà Chu Chu đã gặp, vô luận về phương diện nào cũng đều nổi trội, cho dù là đối mặt với Trì Tha Diệu, người cao hơn ông một cấp bậc thì Chu Chu cũng không cho rằng sư phụ nhất định sẽ bại trận. Pháp lực tu vi với luyện đan sư rất quan trọng, nhưng hiểu biết về cách điều chế đan dược, cảm nhận tinh tế về linh dược, cảm ứng khống chế mồi lửa các loại vân, vân cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào tu luyện hoặc pháp lực tinh thâm thì có thể làm tốt được. Có thể trở thành một luyện đan sư đạt trình độ ưu tú hay không thì thiên phú mới là nhân tố quyết định. Hai mắt chu chu không nháy nhìn chầm chầm vào sư phụ, trong lòng bắt đầu tính toán các loại khả năng, ngộ nhở sư phụ bất hạnh bị thua, thì nàng không thể nào đứng nhìn sư phụ bị trì tha diệu phế bỏ tu vi được, không thể, cho dù nàng có liều mạng bộc lộ thân phận cũng phải hợp thể với tiểu trư. Đến lúc đó nàng có tu viên nguyên anh hậu kỳ, cộng thêm đại sư phụ là hai người, cũng đủ trấn giữ tình hình rồi. Đây là kế sách tệ nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn dùng. Vì một khi dùng tới, nàng sẽ phải chuẩn bị ứng phó với sự đuổi giết vô cùng vô tận của hoàng tộc Đan quốc. Nàng vẫn chưa chuẩn bị xong mọi thứ, nếu như liên lụy đến cả những người khác, vậy thì thật gây go. Chỉ hy vọng người tế lập tông và tấn bảo tông đến nhanh. vậy bọn họ còn có thể đánh cược thời gian từ từ trôi qua trong đan đỉnh của trịnh quyền cùng với trì tha diệu không ngừng truyền ra tiếng vang khác nhau kèm theo từng làn hương thơm xông vào mũi chu chung nhắm mắt lại tinh tế phân biệt mỗi loại mùi thuốc rất nhanh đã biết đang dược trịnh quyền muốn luyện chế chính là thất phẩm dưỡng thần đan là đan dược chuyên cung cấp cho tu sĩ nguyên anh kỳ tẩm bổ nguyên thần để chuẩn bị cho tương lai phân tách ra nguyên thần phân thân dễ dàng hơn có loại dưỡng thần đan này Khả năng thành công khi phân tách ra nguyên thần phân thân tăng lên ba phần. Phân tách nguyên thần chính là giai đoạn phải trải qua trước khi tiền vào đại thừa kỳ, bình thường mà nói thì tỷ lệ thành công cũng chưa tới một phần, mà chỉ dựa vào đang dược đã có thể tăng lên ba thành quả thực là chuyện các tu sĩ nguyên anh kỳ nằm mơ cũng đều hy vọng. Cho nên dưỡng thần đang có tiếng là vua trong các loại đang dược thất phẩm. Trừ việc nguyên liệu khó tìm, thì độ khó khăn khi luyện chế cũng nổi tiếng rất cao. hai năm trước, chu chu đã thấy sư phụ đang chuẩn bị các loại linh dược luyện chế dưỡng thần đan. Bởi vì loại đan dược này cũng có tác dụng rất lớn với vưu thiên nhận, cho nên sau đó người gần như là dốc toàn lực thay ông ấy thu thập các nguyên liệu cần có. mà trì tha diệu thì luyện chế thông khiếu đan, tác dụng gần bằng dưỡng thần đan, có điều hiệu dụng lại hơi kém, độ khó khăn khi luyện chế cũng tương đối thấp hơn một chút. có lẽ trì tha diệu cũng không nghĩ đến trịnh quyền vừa lên đã dám mạo hiểm hiểm khiêu chiến dưỡng thần đan. cho nên về mặt khí thế cũng thua một bậc. Hiệu dụng, hiệu lực tác dụng bao gồm cả Chu Chu ở trong đó, không ai biết tại sao trịnh quyền lại lựa chọn như vậy. Nhưng Chu Chu biết, trịnh quyền có tương đối nắm chắc, bọn họ không chỉ một lần từng lén thảo luận qua đan phương, độ lửa trong quá trình luyện chế cùng với đủ loại vấn đề lúc thành phần linh dược dung hợp, điều còn thiếu duy nhất chỉ là một bước thực hành cuối cùng mà thôi. Mùi thuốc trong đan đỉnh bên kia của trì tha diệu càng tỏa ra nồng nặc, hắn bắt đầu thuần thuộc dao động đôi tay khống chế nguyên anh chân hỏa để phối trộn hỗn hợp các loại dược vật trong đỉnh còn trịnh quyền khí định thần nhàn tỉ mỉ cảm giác cho đến tận điểm giới hạn nào đó đến thì đột nhiên hai bàn tay đồng thời đều vỗ lên trên đang đỉnh đang đỉnh kia bị ông vỗ như thế lại trực tiếp lõm vào đây là cái loại hàng giả gì đây thế nhưng vỗ một cái đã bẹp dí mọi người tế lập tông tấn bảo tông vội vã chạy đến giúp thấy một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên Dường như trịnh quyền còn ngại chưa đủ nghiện, lại đè cái đan đỉnh kia xoa nắng vỗ vào một trận, cũng như nâng một cái đan đỉnh tốt hình tròn trước mặt lên nắm nhé. Chu Chu và mấy người có hạn hiểu về luyện đan lại giật mình hiểu ra, đan đỉnh này cũng không phải là đồ giả chất lượng kém. Mà hoàn toàn trái lại, có thể tùy ý xoa nắng biến đổi hình dạng chính là một trong những đặc tính quan trọng của nó. Người khác luyện đang chỉ nghĩ đến việc khống chế đan hỏa trong đan đỉnh để khuấy trộn các loại linh dược tinh túy làm thành hỗn hợp. Trình quyền lại có lối suy nghĩ khác mà nghĩ ra biện pháp cổ quái như vậy, bù đắp sự chênh lệch ở lực khống chế giữ kim đan chân hỏa của ông và nguyên anh chân hỏa của trì tha diệu. Ông nhào nặng nhìn như không có quy tắc gì nhưng thực sự đều căn cứ vào cảm giác rất đối với tình huống rất nhỏ của các loại linh dược trong đỉnh mà cử động. Mỗi một động tác đều đúng lúc. Đang hương trong đang đỉnh hai người càng lúc nồng, mây ngũ sắc xoay tròn trên bầu trời, từ từ tụ lại trên đỉnh đầu hai người, đây là thiên tượng xảy ra lúc luyện thành đang dược từ thất phẩm trở lên. Chờ lúc đang dược sắp ra lò, mây ngũ sắc trên bầu trời tụ lại chiếu xạ cầu vòng lên trên đang đỉnh, cầu vòng nhiều nhất sẽ có bảy màu, ít nhất thì chỉ có một màu, màu sắc càng nhiều thì chứng minh phẩm chất đang dược càng tốt. Ánh mắt mọi người khẩn trương lúc thì nhìn trời lúc thì nhìn qua từng cái đang đỉnh của hai người. Qua không lâu nữa sẽ thấy rõ ràng thắng bại. Vẻ mặt trì tha diệu càng ngày càng chăm chú, dấu tay biến hóa càng lúc càng nhanh. Cuối cùng răng hết lớn một tiếng, mở. Đang đỉnh hắn đang dùng bùm một tiếng phun ra một cột lửa cao ngất, ba viên đang dược rất tròn màu đỏ từ từ lộ ra từ trong ngọn lửa. Hồng, cam, vàng, xanh lá cây, chàm, cầu vòng ngũ sắc chiếu xạ trên ba viên đang dược. Trì Tha Diệu cảm thấy rất đắc ý, số lần hắn luyện chế đan dược thất phẩm không ít, phần lớn chỉ có thể xuất hiện cầu vòng ba màu. Mà lần này lại xuất hiện cầu vòng năm màu, nói cách khác là thông khiếu đan này ít nhất đã đạt tới phẩm chất trung thượng đẳng. Một lò có thể luyện ra ba viên thành đan dược, lại càng là chuyện vô cùng hiếm có. Hắn dám nói, những luyện đan sư thất phẩm khác ở Đan Quốc cũng khó mà so với hắn. Đa số luyện đan sư thất phẩm luyện đan. Có thể xuất hiện cầu vòng hai màu đã coi như là không tệ rồi, hơn nữa miễn cưỡng luyện thành một viên đan dược thậm chí cũng thất bại. Người ở chỗ này mặc dù phần lớn không giỏi về luyện đan, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ khi một lò linh đan thất phẩm dẫn phát ra thiên tượng và số lượng thành đan bao nhiêu đại biểu cho cái gì, bọn họ đều biết rõ, không ít người lo lắng nhìn về phía bên này của trịnh quyền. vẻ mặt trịnh quyền từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy, thậm chí mặt hơi mỉm cười. Dường như không phải đang thi đấu sinh tử với người khác, mà đang làm một chuyện khiến thể xác và tinh thần ông vui vẻ. Rốt cục ông cũng ngừng, giày xéo, đang đỉnh, duỗi ngón nhẹ nhàng một chút, một cột lửa bắn thẳng lên đám mây ngũ sắc trên trời, đang dược màu tím như ẩn như hiện trong cột lửa. Không nhiều không ít, cũng là ba viên. Sắc mặt trì tha diệu có chút khó coi, có điều hắn nghĩ lại, cho dù trịnh quyền có luyện chế ra ba viên dưỡng thần đang thì sao? Loại đan dược có tiếng khó luyện chế này. Có thể có cầu vòng ba màu cũng đủ để kiêu ngạo với phần lớn luyện đan sư thất phẩm ở đan quốc, sao có thể so với cầu vòng năm màu của hắn chứ. Đan dược có khó luyện hay không, nơi này chỉ có hắn và trịnh quyền có quyền lên tiếng, hắn đại khái có thể một mực chắc chắn lấy cầu vòng bao nhiêu làm tiêu chuẩn, trịnh quyền cùng lắm là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, cho dù có thêm vưu thiên nhận và mấy kết đan trưởng lão khác, cũng đánh không lại hai người là hắn cùng với tư biện thái. Thật ra trong lòng trì tha diệu có chút hối hận, sớm biết như vậy hắn đã không nên nghe lời nói nhảm của tư biện Thái mà đi đấu thuật luyện đan với trịnh quyền. Bỗng dưng cho hắn thời gian đợi cứu binh tới. Mây ngũ sắc trên đỉnh đầu trịnh quyền bắt đầu chiếu xuống một luồng lại một luồng cầu vòng. Hồng, cam, vàng, xanh, cham. Xanh da trời, tím. Đáng tiếc ánh sáng tím là một chớp lên đã biến mất hoàn toàn, cũng không thực sự chiếu lên trên dưỡng thần đan. Có điều cho dù như thế, cầu vòng sáu màu lấp lánh rõ ràng, đã trành mạch tuyên bố rõ thắng lợi của trịnh quyền. Xe Chương 207, Cứu binh thần bí dưới núi ứng bàn vang lên một trận tiếng ủng hộ như sấm. trịnh quyền phủi phủi vạt áo thản nhiên đứng lên, thu ba viên dưỡng thần đang vào trong bình ngọc. mây ngủ sắc cầu vòng trên bầu trời cuối cùng mới từng chút từng chút một từ từ tản đi vẻ mặt vốn dương dương đắc ý của trì tha diệu chấp mắt đã đông thành băng hắn tàn bạo trừng mắt nhìn trịnh quyền dường như hận không thể xé xác ông ra sao có thể sao có thể chứ trịnh quyền chỉ là một luyện đang sư lục phẩm luyện đang vẫn còn dựa vào kim đang chân hỏa làm sao có thể vượt qua cả nguyên anh chân hỏa của hắn một luyện đan sư lục phẩm luyện chế dưỡng thần đang thất phẩm lại có thể luyện ra thiên tượng cầu vòng sáu màu. cho dù ở đan quốc thì cũng là chuyện lạ nghe rợn người. ngoại trừ sủng cơ đã mất tích kia của thái tử, hắn hoàn toàn không tưởng tượng ra còn có ai có tài hoa thiên phú nghịch thiên như vậy nữa. hắn đã thua, thua ở trên tay một luyện đan sư lục phẩm. chuyện này nếu như truyền ra ngoài, thái tử sẽ nhìn hắn thế nào? Trì tha diệu vừa nghĩ tới Thái tử Đan quốc thì lập tức giống như vào ngày nắng thiêu đốt bị một thùng nước đá đổ lên đầu vậy, vì thế không chút nghĩ ngợi đột nhiên tàn bạo đánh về phía trịnh quyền. Hắn muốn giết hắn ta, chỉ khi hắn ta chết đi mới có thể rửa sạch nhục nhã của hắn. Mới có thể loại trừ khả năng chính mình bị thay thế trở thành đồ bỏ đi. Hắn lấy tu viên Nguyên Anh Sơ Kỳ bất chấp thân phận phá hỏng danh dự lâu nay tập kích trịnh quyền một tên tu sĩ kết đan kỳ này, khoảng cách giữa hai người tương đối gần. cho dù là vưu thiên nhận cũng không tới cứu kịp không ít người kinh hô quát mắng mắt thấy lửa cháy mạnh phun ra từ lòng bàn tay trì tha diệu sẽ phải nuốt lấy trịnh quyền thì bỗng nhiên từ chỗ xa bay tới một thanh kiếm vàng lao thẳng về phía đầu trì thạch diệu kiếm vàng mạnh mẽ ác liệt bên trên bí mật mang theo một chút pháp lực không kém trì tha diệu lại cũng phóng ra từ tay tu sĩ nguyên anh kỳ nếu như trì tha diệu kiên trì tiếp tục công kích thì đầu sẽ bị chém thành hai nửa tại chỗ Cuối cùng cũng là tính mạng của mình quan trọng, Trì Tha Diệu phải thu trưởng xoay người né qua một kiếm đòi mạng này. Vương Thiên nhận phản ứng chỉ phản ứng hơi kém so với chủ nhân của kiếm vàng, thế công Trì Tha Diệu vừa ngừng thì người khác cũng đã chắn trước người trịnh quyền, che ông ở phía sau người. Một kích nắm chắc của Trì Tha Diệu đột nhiên bị người ở giữa phá hỏng, giận dữ quát lên điên cuồng, bọn đạo chích ở chỗ nào tới đây. Một lão giả áo đen thân hình thon gầy từ từ đi ra từ sau một tảng đá lớn ở gần đó, ba nguyên anh tu sĩ ở đây thế nhưng không một ai phát hiện gần đó có người ẩn náu Hơn nữa người này lại là một tu sĩ nguyên anh kỳ. Loại vùng đất biên Thùy Tây Nam này, đã không biết bao nhiêu năm chưa từng sôi nổi đồng thời xuất hiện bốn nguyên anh tu sĩ thế này. Bốn người dương cung bạc kiếm, uy áp phát ra từ trên người ngay cả mấy kết đang trưởng lão như bào pháp hổ cũng cảm thấy có chút khó chịu đựng được. chứ đừng nói chi là các đệ tử trúc cơ kỳ như đề thiện thượng chu chu thấy sắc mặt các sư huynh sư tỷ đều trắng bệch lung la lung lay khổ sở không thôi chỉ có mình là không có chuyện gì vội vàng trốn ra sau lưng doãn tử chương để tránh khiến người khác nghi ngờ đột nhiên xuất hiện lão giả áo đen thần bí hai mắt đục ngầu giống như là chưa tỉnh ngủ động tác chậm chạp đi lên nghiêng mắt nhìn trì tha dịu nói thua thì đánh lén ám toán thật là vô sĩ Tiếng nói của lão giống như âm thanh thép ma sát cọ vào kim loại phát ra, nghe thấy khiến người ta không nhịn được mà nổi da gà. Chui kiếm vàng trước đó cứu được một mạng của trịnh quyền kia nhanh nhẹn bay bổng trở về trên đầu lão, giống như tờ giấy không có sức nặng, nhìn không ra chút uy thế khủng bố lăng lệ ác liệt, nhanh chóng mạnh mẽ vừa rồi. Trì tha Diệu làm ra chuyện như vậy trước mặt mọi người. Ngay cả tư biện Thái cũng cảm thấy xấu hổ một trận. vốn hắn cho rằng trì thạch diệu đấu với trịnh quyền chắc chắn sẽ giành thắng lợi cho nên mới khuyến khích hắn tỉ thí thuật luyện đang với trịnh quyền thứ nhất là có thể quan minh chính đại trừ khử trịnh quyền thứ hai là có thể hoàn toàn chèn ép sự kiêu ngạp của phái thánh trí đoạn thời gian mấy ngày nay trịnh quyền biểu hiện ra đầy đủ một luyện đan sư lục phẩm đỉnh có bao nhiêu lực ảnh hưởng tam đại tông môn trên đại lục tấn tìm biết phái thánh trí có một vị khách tọa trưởng lão như vậy hai tông môn trong đó lập tức khẩn cấp giao hảo với phái thánh trí Tận hết sức lực giúp đỡ ủng hộ bọn họ. Mặc dù phồn kiếm tông muốn trèo lên nhất lưu tông môn, nhưng thực lực so với người ta cũng có chênh lệch tương đương, cho nên chuyện thu phục phái thánh trí bèn biến thành chướng ngại nặng nề. Tư biện Thái phụ trách việc này áp lực rất lớn, môn chủ có ý muốn hắn trên cơ sở bảo tồn phần lớn thực lực của phái thánh trí mà thu về dưới cờ, việc này tư biện Thái nhận thấy căn bản là không thể nào làm được. cho nên hắn đã muốn mượn lực trì tha diệu trừ khử trịnh quyền rồi nói dù sao phồn kiếm tông đã đầu nhập vào đan quốc phải thánh trí thiếu một luyện đan sư lục phẩm ngược lại sẽ dễ khống chế hơn hai năm trước trì thạch diệu tự mình đến tây phương ngũ quốc định đối phó mấy người chu chu kết quả là hành tung của bọn họ lại lập lờ vì hành thiện mà lúc nào cũng biến hóa thân phận trơn trượt hơn cả các chạch thế lực đan quốc rất khó phát huy tác dụng ở tây phương ngũ quốc Trì tha diệu hối hả ngược xuôi hai năm mà vẫn cứ không tìm ra tung tích bọn họ. Nên trong cơn tức giận đã đổi hướng tới phái thánh trí ở Tây Nam đối phó trịnh quyền trước. Chỉ cần trịnh quyền và phái thánh trí xảy ra chuyện, thì không sợ bọn người chu chu xuất hiện. Ở đây hắn gặp được tư biện thái. Hai người ăn nhịp với nhau, cùng lấy danh nghĩa trả thù tiền tới trịnh quyền. Số lần tư biện thái kinh ngạc quá nhiều, lòng hắn tràn đầy suy nghĩ mượn trì tha diệu đề trịnh quyền một đầu. Kết quả ngược lại khiên đá đập trúng chân mình, trong lòng rất có ý kiến với Trì Tha Diệu, cái gì mà luyện đan sư thất phẩm kiệt xuất nhất đan quốc. Vậy mà đấu không lại một luyện đan sư lục phẩm như trịnh quyền. Lúc đầu còn phách lối còn cao hơn cả môn chủ nhà người ta, nhưng ngay cả đánh lén tu sĩ kết đan kỳ cũng thất thủ. Dù sao Trì Tha Diệu cũng đã quăng đi thể diện, cũng hoàn toàn không đến xỉa đến rồi. Hắn tàn bạo nhìn chòng chọc về hướng trịnh quyền nói, dù cho có thế nào. Hôm nay ta không thể không giết ngươi. Tư huynh, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, ta lập tức tiến cử ngươi trở thành khách khanh, trưởng lão nhất đẳng Đan Quốc. Trì Thạch Diệu nói với Tư Biện Thái. Khách khanh, thời xưa dùng để chỉ những người ở các nước chư hầu làm quan ở bản quốc. Khách khanh trưởng lão nhất đẳng Đan Quốc. Đây cũng không phải là đại ngộ của một tu sĩ nguyên anh kỳ quy phụ Đan Quốc tùy tiện có thể lấy, trong lòng Tư Biện Thái khẽ động. Lão giả áo đen thần bí khặt khặt cười quái dị hai tiếng, bản lĩnh thật lớn. Nếu như ngươi thực sự có quyền hành như vậy, làm sao lại đơn thương độc mã đến đây? Trong lòng tư biện Thái đã chứa ý khinh thường Trì Tha Diệu, lại nghe thấy lời lão giả này nói, thì lập tức bắt đầu dao động, mình vì hắn ta mà làm trái với mệnh lệnh của môn chủ, vạn nhất đến lúc hắn ta không có bản lĩnh thực hiện lời hứa, chẳng phải hắn trống rỗng cả hai đầu sao? Trì Đại Sư nếu chúng ta đã giao ước với trịnh quyền trước đó hôm nay không bằng như vậy coi như thôi đi tư biện thái khuyên nhủ mọi người tế lập tông và tấn bảo tông ở đây bọn họ đã đuối lý theo suy nghĩ của tư biện thái nếu công khai không thành thì không bằng âm thầm vậy trở về lại tìm cơ hội ám sát trịnh quyền vừa có thể bàn giao với môn chủ cũng có thể thay trì tha diệu trút giận báo thù ngoài mặt hắn khuyên nhủ trì tha diệu nhưng lại ngầm truyền âm thông báo ý nghĩ của hắn cho hắn ta biết. Trì Thạch Diệu nhìn quanh mọi người trước mặt, vốn mình và Tư Biện Thái, hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thừa sức đối phó với những người này, hết lần này tới lần khác tạm thời xuất hiện một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khác, mặc dù Tu Vi xem ra chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nhưng hai đấu hai thì bọn họ cho dù thắng cũng là thắng thảm. Huống Chi Tư Biện Thái rõ ràng không muốn hạ tử thủ với vư thiên nhận cùng với trưởng môn và các trưởng lão phái thánh trí, Sẽ càng không công khai xung đột với người tế lập tông, tấn bảo tông. Hôm nay chuyện không thể làm, tìm cơ hội khác ám toán giết chết trịnh quyền đúng là phương pháp tốt nhất. Trì tha diệu lạnh lùng nhìn trịnh quyền bên kia một cái, phất ống tay áo một cái xoay người rời đi. Lực chú ý của trịnh quyền căn bản không đặt trên người hắn ta, thế giới của ông đã chỉ còn lại lão giả áo đen thần bí kia thôi. Là, nàng, tới rồi. Rốt cục cũng đã trở lại. Chương 208, đi giết người với ta. Chu Chu cũng đang chú ý đến lão giả áo đen thần bí đột nhiên xuất hiện kia, đáng lẽ nàng chưa từng gặp người này, nhưng mà nàng cảm thấy trên người đối phương có một loại cảm giác quen thuộc, khiến nàng cảm thấy rất thân thiết. Chẳng lẽ là người quen trước đây của mình? Dưới đỉnh ứng bàn, bầu không khí từ lúc trì tha diệu và tư biện thái rời đi, thì càng trở nên sôi nổi, người tấn bảo tông cùng với tế lập tông chứng kiến tận mắt bản lĩnh của trịnh quyền. lại càng cảm thấy bản thân mình dốc hết sức tạo dựng quan hệ tốt với phái thánh trí như dự đoán trình quyền chỉ là lục phẩm đỉnh đã có thể thắng được luyện đan sư thất phẩm nổi tiếng đã lâu ở đan quốc hơn nữa đệ tử của hắn chu chu còn nhỏ tuổi mà ở trên đại hội thi đấu luyện đan sư của tây phương ngũ quốc thể hiện trình độ xuất sắc tài nghệ trấn áp quần hùng thậm chí ngay cả luyện đan sư tứ phẩm đan quốc cũng thua dưới tay nàng trở thành đồng minh với hai thầy trò xuất chúng như vậy thì ngày sau chỗ tốt sẽ nhiều không sao kể xiết được Vưu Thiên nhận hướng về phía lão giả áo đen thần bí kia mà chắp tay nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, vẫn chưa được thỉnh giáo cao tính đại danh của đạo hữu. Thái độ của lão giả áo đen cũng thật khách khí. Nói, lão phu và trịnh tiên sinh chính là người quen cũ, vưu huynh không cần phải khách khí, về phần thân phận của lão phu, trước mắt không tiện tiết lộ, còn xin vưu huynh thứ lỗi. Lão phu có việc muốn nói chuyện với thầy trò trịnh tiên sinh, không biết có tiện hay không? Tiện chứ. tiện chứ Vưu thiên nhận còn chưa nói chuyện trịnh quyền đã đi tới giành trước mới vừa rồi còn là bộ dạng tiên sư một phái anh dũng thoát tục vừa đến trước mặt lão giả áo đen thần bí này thì thái độ lập tức biến hóa nghiêng trời lệch đất mọi người nhìn quen trịnh quyền một bộ đức hạnh trong mắt không coi ai ra gì hung hăng ngạo mạn lúc này gần như không còn tin vào hai mắt mình nữa ông vẫn chưa từng nhiệt tình tích cực như vậy ngay cả với Vưu thiên nhận lão giả áo đen quét mắt qua ông một cái Ánh mắt ngược lại rơi vào trên người Chu Chu. Chu Chu suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Doãn Tử Chương một cái, nhấc chân đi tới. Doãn Tử Chương thấy lão giả này cũng không có ác ý với thầy trò trịnh quyền, nên cũng không ngăn cản. Vưu Thiên nhận để trưởng môn Phù Ngọc Chiêu đãi đám người tế lập Tông, Tấn Bảo Tông chạy đến hỗ trợ, còn bản thân thì dẫn mấy đệ tử trở về đồng phủ trên núi ứng bàn, hơn hai năm không gặp. Ông phải khảo sát tiến cảnh và thu hoạch của mấy người đệ tử kỹ một chút. Lão giả áo đen thần bí một tay kéo Chu Chu, nói với trịnh quyền, dẫn đường đi. Tới chỗ của ngươi. Lão giả áo đen vừa bực mình vừa buồn cười nhìn trịnh quyền đang ngẩn ra nói. Vẻ mặt kia Chu Chu nhìn trong mắt dường như có mấy phần ý quyến rũ hơn dỗi. Một lão đầu tử quyến rũ hơn dỗi với sư phụ. Chu Chu bỗng chốc trung rẩy, cảm giác mình nhất định hoa mắt rồi. À à! Trình quyền tỉnh hồn lại và dẫn bọn họ đi về hướng động phủ của mình. Trở lại chỗ của mình, trình quyền cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần. Cho lui tất cả những người không có phận sự trong động phủ ra, sau đó dẫn lão giả áo đen và chu chu đi vào tỉnh thất của mình. Trong tỉnh thất vẫn trống rỗng như cũ. Lão giả áo đen đưa tay khẽ vuốt cái cán sẻn đào thuốc treo trên tường kia, thở dài nói, vật này ngươi còn mang theo mình à? lần này chu chu nghe được rõ ràng là giọng nữ thanh thúy dễ nghe đồ nàng tặng mỗi cái ta đều cất giữ cẩn thận trình quyền đáp lão giả tay cầm xẻng đào thuốc từ từ quay đầu lại nam tử già nua tóc bạc da mọi bỗng chốc biến thành dai nhân tóc mây dung nhang xinh đẹp như hoa chu chu nhìn nàng một chút rồi lại nhìn sư phụ mình một chút trong đầu lập tức toát ra hai chữ đang nghe có thể làm cho sư phụ thất thố như vậy nhất định chính là đang nghe người nhiều lần nhắc đến trong bút ký tu luyện mắt thấy sư phụ và sư nương tương lai nhìn nhau ẩn ý đưa tình chu chu cảm giác mình thật sự giống như có chút dư thừa dịch người muốn chuồn đi để không trở ngại hai người nói chuyện yêu đương cao thủ nguyên anh kỳ bỗng nhiên xuất hiện quả thật chính là đang nghe chu chu chỉ vừa động nàng đã phát hiện ra phục hồi tinh thần lại nói những chuyện khác để sau hãy nói chu chu con chuẩn bị chút đi Sau đó mang tiểu trư theo ta đi giết Trì Tha Diệu và Tư Biện Thái. Cái gì? Chu chu mở to mắt. Nàng có nghe lầm hay không? Sư nương tương lai vừa mở miệng đã buộc nàng đi giết người. Mà còn giết hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đây, đây, đây có phải là quá coi trọng nàng rồi không? Nàng giết gà làm thịt thỏ miễn cưỡng còn thông qua, giết người thì phải nói là rất không chuyên nghiệp. Trình quyền cũng bị lời nói của đang nghe dọa sợ hết hồn. Nàng muốn đi giết hai người kia thì ta đi mời Vưu Thiên Nhận giúp đỡ, tại sao có thể để cho Chu Chu đi? Sao lại không thể? Vưu Thiên Nhận và ta chẳng qua đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ, còn Tư Biện Thái kia lại là Tu Sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, hơn nữa Vưu Thiên Nhận không nhất định nguyện ý mạo hiểm tham dự chuyện này. Chu Chu hợp thể với Tiểu Trư dù sao cũng là Tu Sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Để con bé động thủ mới có thể một lần hành động mà nắm chắc đánh chết được hai người kia. đang nghe đương nhiên nói nhưng mà con con không biết chu chu lắp bắp nói nàng cũng không khó hiểu tại sao sư nương tương lại biết rõ bí mật của nàng và tiểu trư từ họ của sư nương tương lai nàng có thể đoán ra được hai người bọn họ cùng xuất thân từ đan tộc chắc bà ấy là thân tộc của mình nàng hoàn toàn không rõ sư nương tương lai tại sao đột nhiên phải ủy thác trách nhiệm nặng nề cho nàng như vậy vì nàng căn bản là không có lá gan kia Một lần duy nhất nàng đích thân giết người chính là ở Tích Thành, nhưng lần đó nàng cũng không phải cố ý, chỉ là vì nóng lòng cứu mấy sư huynh sư tỷ, vì vậy mới lỡ tay giết chết hai huynh để tư độ và phùng tiên cao. Ba người này có hai người là tu sĩ kết đan kỳ, một người là tu sĩ trúc cơ kỳ, tu vi so với nàng hợp thể với tiểu trư lúc ấy kém hơn một đoạn xa, cho nên nàng ra tay không hề có trật tự gì nhưng vẫn đơn giản diệt trừ bọn họ. Còn lần này sư nương tương lai muốn nàng giết lại là tu sĩ nguyên anh kỳ nha. Chỉ bằng loại mèo ba chân như nàng. Không bị người ta giết cũng đã không tệ rồi. Không có ai trời sinh đã biết việc này, hẳn là con đã đoán được một chút chuyện của mình, bằng bộ dạng này của con bây giờ, nếu kẻ thù tìm tới cửa rồi thì con phải làm sao đây? Lại trốn ở sau lưng cái tên sư huynh kia của con sao? Cho dù hắn có vì con mà đắp thêm mạng nhỏ vào cũng không ngăn được những người kia đâu. đang nghe không chút nể nang nói chu chu cúi đầu không nói ra được nửa chữ phản bác Trình quyền ở chung với chu chu gần hai năm đã sớm nảy sinh tình thầy trò thực sự thấy bộ dạng này của nàng thì lập tức không nở lên tiếng khuyên nhủ mặc dù tư biện thái đáng giận nhưng trước mắt mà nói cũng không quan trọng chúng ta có thể đợi lúc trì tha diệu một mình mà giết hắn báo thù cho người trong đan tộc hắn cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ ta và nàng nếu chuẩn bị đầy đủ Thì muốn giết hắn cũng là có thể mà Chỉ sợ còn chưa chờ được đến khi trì tha diệu đơn độc một mình Thì ngươi đã bị hai người bọn họ liên thủ giết chết trước rồi Đang nghe cười lạnh nói Trì tha diệu lòng dạ nhỏ mọn đố kiện người tài nhất Ngươi nghĩ là luyện Đan sư thất phẩm ở Đan quốc thật sự không ai bằng hắn sao Căn bản là không ai dám vượt qua hắn mới đúng Nếu không thì cứ đợi xui xẻo đến đi Hôm nay ngươi làm hắn mất hết mặt mũi trước mặt mọi người Nếu không giết được người hắn tuyệt đối không rời khỏi vùng Tây Nam, tư biện Thái lại là một người giúp đỡ tốt như vậy, sao hắn lại dễ dàng tách khỏi hắn ta chứ? Trình quyền thở dài nói, đây cũng là chuyện riêng của người làm sư phụ như ta đây, tại sao có thể để đồ để đi mạo hiểm được? Người trong lòng lo lắng cho an nguy của ông thì đương nhiên là ông vui vẻ rồi, có điều là nếu vì như thế mà đẩy chu chu vào tình cảnh nguy hiểm, hắn tự thấy ông vẫn không làm được. Ngươi còn lo lắng cho con bé hơn cả ta. Đang nghe hừ nhẹ một tiếng nói. Chu Chu hít hít lỗ mũi, dịch đến bên cạnh trịnh quyền nói, sư phụ, con sẽ đi. Ngươi đừng cãi nhau với sư nương nữa. Chương 209, Người thân Đang nghe và trịnh quyền đồng thời đều hết chỗ nói vì từ sư nương kia trong lời nói của Chu Chu. lúng túng xấu hổ và cả sự vui mừng âm thầm quanh quẩn ở trái tim hai người một lúc lâu mới miễn cưỡng áp chế được màu đỏ trên mặt không hẹn mà cùng giả vờ như không nghe thấy cái xưng hô mạnh bạo này rồi đang nghe lấy lại bình tĩnh nói ta không phải muốn ép con bé những chuyện này sớm muộn gì nó cũng phải đối mặt trong lòng ta đã có kế hoạch chu đáo nếu như chu chu không thể nào làm được thì đang tộc chúng ta cũng chỉ đành nhận mệnh thôi ta sẽ đi báo cho những người khác Để bọn họ không nên hy sinh vô ích, không nên hy vọng báo thù xa vời gì nữa, ẩn cư tị thế giữ gìn huyết mạch đang tộc chúng ta. Về phần chu chu, ta sẽ dẫn nó tránh đến hải ngoại, mai dành ẩn tích đến cuối đời là được. Chu chu nghe được nửa hiểu nửa không hiểu, nhưng nàng biết rất rõ ràng, Doãn Tử Chương có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, những chuyện kia thậm chí còn quan trọng hơn so với tính mạng của hắn, nàng không thể yêu cầu hắn buông bỏ hết thảy tránh đến hải ngoại cùng nàng. Vì thế bọn họ cũng chỉ có thể tách ra. Nàng vô cùng vô cùng không muốn tách khỏi doãn tử chương. Nàng muốn sau này đều ở cạnh hắn, bọn họ đã nói phải luôn luôn ở cùng nhau. Con, con làm được. Chu chu cắn răng nói. Đang nghe cười cười, sờ sờ đầu của nàng nói, bé ngoan. Động tác này, nụ cười này quá quen thuộc, cả người chu chu chấn động không tự chủ mà thốt ra, bà ngoại. Đang nghe sửng sốt, chợt cười khổ nói. chắc con đoán được thật ra ta không phải là bà ngoại của con chu chu ngơ ngác nhìn nàng vẻ bề ngoài nữ tu sĩ nguyên anh kỳ trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt cùng với lão phu nhân bình thường già nua gậy còm trong trí nhớ kia đâu chỉ khác biệt một trời một vực nhưng loại cảm giác này sẽ không sai mặc dù bà ngoại đã qua đời mấy năm nhưng mà từ khi nàng bắt đầu có ký ức đã sớm chiều ở cùng bà ngoại cùng nhau lan bạc tứ phía một thời gian thật dài Cái loại cảm giác ban đầu vốn có này cả đời nàng cũng không quên, càng sẽ không nhận sai. bà. Tại sao? Mặc dù Chu Chu đã sớm dự cảm bà ngoại đã qua đời mấy năm trước thật ra không phải là bà ngoại thực sự của nàng, nhưng nàng vẫn không rõ nguyên nhân gì khiến bà đột nhiên quyết định rời đi, nàng đã rất nghe lời rồi, tại sao muốn bỏ mặt nàng đây? Lúc ấy ta còn chưa kết anh, ấn ký thuộc về người đang tộc trên người không cách nào loại bỏ hoàn toàn được. cho nên sau khi đến chu gia thôn phần lớn thời gian cũng không dám ở chung với con sợ bị cao thủ đến đây đuổi giết người đang tộc phát hiện mà tìm được con nhưng cuối cùng những người kia cũng đến ta không có biện pháp nào đành phải giả chết sau đó rời đi cũng dẫn dắt cả truy binh rời khỏi tiểu tử doãn tử chương kia ta đã nói chuyện qua với hắn cảm thấy hắn là người có thể tin tưởng cộng thêm hắn nói muốn bái nhập làm đệ tử phái thánh trí để tu tiên ta nghĩ đúng lúc sư phụ con cũng ở phái thánh trí cho nên phó thác con cho hắn may là hắn quả nhiên không phụ sự nhờ vả của ta. Đan Nghe không muốn khiến Chu Chu có vướng mắc trong lòng, nên đơn giản giải thích cho nàng tình huống ban đầu. Chu Chu cúi đầu không nói chuyện. đủ loại nghi ngờ trước kia lúc ở chung với bà ngoại, hiện tại bắt đầu kết nối lại rốt cuộc đều đã có lời giải thích. nàng muốn hỏi người thân thực sự của mình ở đâu, nhưng cũng biết đáp án có thể sẽ rất đáng sợ. Trình Quyền thấy không khí có phần gượng gạo, thì nói với Đan Nghe. trì tha diệu bây giờ ở đan quốc quyền cao chức trọng chỉ sợ cũng không dây dưa ở tây nam bao lâu một khi giết hắn rồi đan quốc bên kia chắc chắn có phản ứng ngược lại sẽ dễ dàng gây ra sự chú ý đoạn thời gian này ta sẽ làm việc cẩn thận một chút chờ hắn tự chịu không nổi rời khỏi đây là được đan nghe oán hận nói kẻ này đã phản bội đan tộc hại chết bao nhiêu tộc nhân của chúng ta hắn ở đan quốc chúng ta cũng không làm gì được hắn hiếm có dịp lần này hắn đi ra ngoài một mình Nếu như không nắm chắc cơ hội này, sau này muốn giết hắn sẽ khó khăn. Còn có cái tên tư biện thái kia, ngươi cho rằng hắn là thứ gì tốt. Ba năm trước đây hắn và những cậu tặc hoàng thất kia cùng nhau vây giết mấy trăm phụ nữ và trẻ em đang tộc chúng ta. Trình quyền biết khuyên không được đang nghe Chỉ là rất may đang nghe chưa bao giờ là người chỉ biết manh động lỗ mãn, nếu nàng đã có kế hoạch, vậy khẳng định là có phần thắng nhất định. Ông cũng hiểu rõ ý nghĩa của Chu Chu đối với Đan Nghê, đối với cả Đan tộc. Nếu như không đủ nắm chắc, Đan Nghê cũng không nở để cho Chu Chu bị dính líu vào. Nghĩ thông suốt vấn đề này, trình quyền không ngăn cản Đan Nghê nữa, nàng định làm như thế nào? Đan Nghê trầm ngâm chốc lát rồi nói, ta đoán trì tha diệu và tư biện thái rất nhanh sẽ ra tay. Gần đây có thể có chuyện gì khiến vưu Thiên Nhận phải tự mình đi làm hay không? Hai ngày sau. Một vị tổ sư Nguyên Anh của Tế Lập Tông sẽ tới phần thành tuần tra. Đấu pháp đường bên kia đã phát thư mời, mời ông ta đi qua học mặt. Vốn ta cũng nằm trong hàng ngũ được mời, nếu như muốn cho hai người kia cơ hội ra tay, thì ta nghĩ cớ từ chối không đi là được. Trịnh quyền nói, bản thân ông ngạo mạng đã nổi danh, nên tạm thời thoái thác loại này tụ hội cũng không ai nghi ngờ. Đang nghe cười nói, vậy thì tốt, thế thì ba ngày sau. Ngươi trở về cho truyền ra tin tức. là ta sẽ ở phái Thánh Trí làm khách một thời gian ngắn, tốt nhất là khiến cho người khác cho rằng ta đến từ Tây phương ngũ quốc. Chu Chu, chuyện này con phải giữ bí mật tuyệt đối, cũng đừng nói cho Doãn sư huynh của con. Chu Chu rầu rĩ, "Vâng, một tiếng." Trình Quyền khó hiểu nói, "Nếu muốn dẫn bọn họ mắc câu, cứ để cho bọn họ nghĩ là nàng đã rời đi không phải là tốt hơn sao?" Nếu như bên cạnh ngươi không có bất luận kẻ nào bảo vệ thì chỉ sợ bọn họ sẽ sinh lòng nghi ngờ không chịu mắc câu. Đang nghe nói tỉ mỉ kế hoạch của mình tỉ mỉ một lần. Chu Chu biết sư phụ và sư nương nhất định có rất nhiều lời riêng tư muốn nói, nàng nhớ rõ mỗi chi tiết trong kế hoạch, rồi đối đáp với hai người bọn họ một lần. Khi xác nhận không sai sót thì lập tức đứng dậy cáo lui rời khỏi. Trở về chỗ ở của mình, trước cửa rơi một đống lớn truyền âm phù, nàng mở ra từng cái một. có bùi cốc kinh cát nhân tưởng hữu đương vân vâng những người tương đối quen thuộc còn có cả rất nhiều đệ tử đang phòng bọn họ đều nghe được tin tức nói là nàng trở về nên đặc biệt đến chào hỏi nàng bùi cốc cùng kinh cát nhân càng không khách khí chút nào mà yêu cầu ngày mai muốn đến ăn một bữa tuyên bố là hai năm qua không được ăn đồ ăn nàng làm nhớ đến nỗi nước miếng cũng sắp chảy khô rồi vân vân chu chu lại mở ra một tờ truyền âm phù Đã có thể nghe được một giọng nói quen thuộc đang chào hỏi tình hình gần đây của nàng, lại còn tố khổ, giới thiệu tình hình gần đây của bản thân mình, xin lĩnh giáo thuật luyện đan vân, vân. Nàng ngồi ở cạnh của nghe những lời nói ôn hòa thân thiết khiến cho nàng ấm áp này, trong đầu bỗng nảy sinh một suy nghĩ, không biết vài người thân còn lại trong đang tộc kia của mình hiện tại sống thế nào, nghe giọng điệu của sư nương thì dường như rất gay go. vừa rồi sư nương mới vừa rồi không e dè mà nhắc tới chuyện đang tộc thậm chí là đang quốc trước mặt mình có lẽ là không có ý định tiếp tục giấu giếm nàng nữa có lẽ là vì tình thế nguy cấp không đợi được nữa hoặc có lẽ cảm thấy đã đến thời điểm nàng có thể đối mặt với thực tế rồi muốn nàng đồng loạt ra tay giết hai người trì tha diệu và tư biện thái chỉ mới là bắt đầu cuộc sống yên bình của nàng sẽ không còn dư lại mấy ngày nữa chu chu nghĩ đến việc này thì không còn tâm tình mỉm cười nữa đang lúc này lại một tờ truyền âm phụ bay tới, chu chu nhặt lên rồi mở ra. lần này truyền tới chính là giọng nói của doãn tử chương, nhị sư phụ và người kia nói gì với muội. sư phụ kiểm tra tiến độ tu vi của chúng ta, còn rất lâu nữa, nếu không có chuyện gì thì mùi cứ nghỉ ngơi trước một chút đi. giọng nói không thể gọi là dịu dàng, nhưng chu chu nghĩ đến việc hắn bị sư phụ bắt kiểm tra mà nửa đường còn dành thời gian giao cho nàng cái này, thì trong lòng ngọt ngào chu sóc nói không rõ là tư vị gì. Chương hai trăm mười, chờ đợi. Lúc nửa đêm, Chu Chu cảm thấy giường như bên cạnh có người mơ mơ màng màng mở mắt ra, bầu trời đã là một mảnh ánh sáng trăng màu trắng bạc. Nàng thấy Doãn Tử Chương đang ôm nàng đi vào trong phòng. A chương, Chu Chu không tự giác xây dịch qua một chút. Tiểu Trư chẳng biết cũng tỉnh từ lúc nào, hít mắt vẽ mặt cũng mơ hồ như vậy mà bò lên người Chu Chu cò cò vào lòng Doãn Tử Chương, tình trạng rất thân mật. Từ sau khi hai người xác định quan hệ. Thái độ của Tiểu Trư với Doãn Tử Chương cũng càng ngày càng thân thiết, Doãn Tử Chương vốn là người duy nhất ngoài Chu Chu có thể thuận lợi sai Tiểu Trư làm việc. Tiểu Trư hơi kính sợ và lấy lòng hắn, nói gì nghe nấy, không biết khiến cho đám người đệ thiện thượng thầm hâm mộ bao lâu. Doãn Tử Chương đặt Chu Chu lên giường trong phòng, một tay ông Tiểu Trư vuốt vuốt, một tay nhẹ nhàng sờ sờ mặt Chu Chu nói, sao lại ngủ gục trên mặt bàn vậy? Không phải đã nói không cần chờ huynh sao? sư phụ nói huynh cùng với sư huynh sư tỷ bọn họ phải nhanh chóng bế quan một chút tốt nhất là nhất cổ tác khí thăng cấp đợi lát nữa huynh sẽ đi có thể mấy ngày nữa hoặc thậm chí mấy tháng mới có thể ra ngoài gặp mùi nhất cổ tác khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nhất cổ tác khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tả truyện trang công thập niên phu chiến dũng khí giả nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc, chu chu cọ cọ tay của hắn, ừ, một tiếng, đầu óc từng chút từng chút tỉnh táo lại, bò dậy nói với hắn, trong phòng bếp có rất nhiều đồ ăn, huynh ăn no đi rồi đi, trước đó muội có đi một chuyến đến đan phòng, đã luyện chút đang dược, cũng đúng lúc cho huynh mang đi. doãn tử chương thấy nàng nhảy xuống giường xuyên qua đại sảnh rồi đi tới phòng bếp. sau một hồi tiếng vang của nội niêu, chén bát và mùi kết thúc, rất nhanh mùi thơm thức ăn lập tức lan tỏa từng đợt. lúc hắn tới xa xa nhìn thấy trong phòng chu chu có ánh đèn, cũng biết chu chu đang đợi hắn. trong nháy mắt trong lòng hắn tràn đầy ấm áp. đi tới chỉ thấy trong phòng chu chu đốt đèn, còn người thì gục trên bàn ngủ thiếp đi. hắn không biết hình dung cảm giác trong lòng như thế nào, có chút đau lòng, lại cảm thấy thỏa mãn. cho dù bất luận thời điểm nào, chỉ cần hắn quay đầu lại là có thể thấy thân ảnh nho nhỏ của chu chu canh giữ ở phía sau hắn, ngăn cách toàn bộ sự lạnh lẽo. Hiu quạn, bằng khoăn bên ngoài. bữa ăn tối chu chu chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, đáng tiếc không đợi được doãn tử chương, may là trong bếp của nàng có hộp thức ăn của thạch ánh lục làm, có thể giữ thức ăn nóng hổi như mới ra lò trong vòng một hai ngày. cho nên rất nhanh đã mang đến một bàn thức ăn lớn đến trước mặt doãn tử chương. Doãn Tử Chương nhìn để đồ ăn nhỏ hơn ngày thường một chút thì khó hiểu hỏi, sao mỗi loài lượng thức ăn lại ít vậy? A, huynh ăn không đủ a. Mùi cũng giữ lại một phần cho tất cả sư huynh sư tỷ bọn họ, chờ lát nữa huynh mang qua cho bọn họ đi, bọn họ hẳn là vẫn chưa bế quan chứng. Chu Chu nhảy người lên chuẩn bị vào phòng bếp làm thêm món ăn thì bị Doãn Tử Chương đưa một tay kéo lại. Bọn họ có lẽ không nhanh như thế, huynh chỉ tùy tiện hỏi chút thôi. Mà mùi quản bọn hắn làm gì? Trong một câu cuối cùng này của Doãn Tử Chương mang thêm vài phần mùi chua. Chu chu của hắn sao lại không hiểu ý trọng sắc khinh bạn kia chứ, mỗi lần hắn có đồ ăn ngon đều thuận tiện cho mấy người kia một phần. Hừ. Chu chu cũng yên lòng, lại lấy ra mấy bình ngọc. Theo thường lệ đang dược trong bình ngọc màu trắng là cho Doãn Tử Chương, bình ngọc màu xanh lá còn lại thì cho các sư huynh sư tỷ khác, cái trước nàng dùng đang lô bình thường luyện chế. Còn cái sau nha. Dĩ nhiên là do tiểu trư ói ra rồi. Doãn tử chương cuối cùng cũng cảm giác được một chút đại ngộ khác biệt, sắc mặt mới bắt đầu tốt lên lại. Sư phụ và tu sĩ Nguyên Anh kia gọi muội đi làm gì vậy? Doãn tử chương có chút không yên lòng hỏi. Vì tu sĩ Nguyên Anh muốn mượn tiểu trư giúp đỡ làm chút việc, không có gì đâu. Chu chu lập lờ. Doãn tử chương nghiêng qua nhìn nàng một cái nhưng cũng không hỏi nữa. bừng bát đổ lên bắt đầu ăn. Trong lòng hắn cảm thấy có điều kỳ lạ, có điều ở đây là núi thánh trí, có lẽ chưa đến mức có gì ngoại ý muốn. Dưới ánh đèn thanh niên tuấn Mỹ đang ăn, bộ dạng ăn như gió cuốn ở trong mắt chu chu lại hết sức tao nhã đẹp mắt. Không biết đây có tính là người tình trong mắt là Tây Thi hay không, Doãn Tử Chương mặc dù ăn nhanh nhưng lại không thô lỗ như đề thiện thượng khiến nàng nhìn mãi không chán. Tiễn Doãn Tử Chương đi, chu chu một đêm không mộng đến bình minh. Hai ngày kế tiếp trôi qua thật bận rộn, nàng vừa phải xã giao với đồng môn, vừa phải âm thầm luyện tập với Đan nghe và trịnh quyền chuẩn bị cho hành động giết người hai ngày sau. Dưới sự cố tình tuyên dương của trịnh quyền, trên dưới phái thánh trí đều biết có một vị tu sĩ Nguyên Anh đến từ Tây Phương Ngũ Quốc làm khách trên đỉnh ứng bàn, có điều là người này tính tình quái gở, Chỉ ở trong động phủ trịnh trưởng lão, chưa từng đi ra ngoài, ngay cả vưu tổ sư và trưởng môn Phù Ngọc cũng chưa từng phản ứng. Sự tình cũng phát triển như suy nghĩ của bọn họ, sáng sớm ngày thứ ba, nhìn Vưu Thiên Nhận và Phù Ngọc cùng nhau lên đường đi phần thành, kế hoạch của bọn người đang nghề chính thức triển khai, lần này địa điểm bố trí cạm bẫy chọn ngay phía sau núi Phái Thánh Trí. Núi Thánh Trí kéo dài gần trăm dặm, Phái Thánh Trí chỉ chiếm vài ngọn núi cao nhất linh khí tương đối đầy đủ, mạng lớn núi rừng khu vực gần đó gần như xa ngút ngàn. Pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh không phải là chuyện đùa. Trong lúc giơ tay nhất chân cũng đủ sang bằng một ngọn núi nhỏ, nếu như chọn bắt đầu ở núi ứng bàn phát, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, thì chỉ sợ cả núi ứng bàn cũng sẽ bị tàn phá hơn phân nữa, vậy thì không khỏi quá có lỗi với người phái thánh trí đi. Ở phía sau núi thì khác, mặc dù đánh long trời lỡ đất, nhưng ảnh hưởng với phái thánh trí cũng có hạn. Hai ngày trước trịnh quyền đã phân phó đệ tử dựng lên một ngôi đình tinh xạo ở chỗ này. lại đem mang cái bách xuyên thiên quân đỉnh lớn nhất nặng nhất trong khố phòng sắp xếp tốt đưa vào trong đình đỉnh đồng lớn này là do trưởng môn phù ngọc tặng cho trịnh quyền chính là một linh khí thượng phẩm là một trong vài món bảo vật trấn sơn do tổ sư sáng lập ra môn phái để lại nếu như không phải vì thành tâm thành ý muốn giữ lại trịnh quyền vị luyện đang sư lục phẩm đỉnh này thì cho dù có giết phù ngọc hắn cũng không nỡ đem nó mang ra tặng người khác đâu Bách xuyên thiên quân đỉnh đặt ở đó còn cao hơn cả đầu của Chu Chu, thân đỉnh đen nhánh tỏa sáng lấp lánh nước sơn đen đỏ, trên bề mặt khắc họa núi non sông nòi, những hoa văn đen nhanh này dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi giống như đang sống lại vậy, Chu Chu đứng trước đỉnh chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh bao la. Thật giống như trèo lên chỗ cao nhìn xuống quan sát non sông vạn dặm, trong lúc ngẩn ngơ dường như có gió mát thổi vào mặt, dường như nghe thấy nước sông chảy xiết bao la cuồng cuồng. dường như nghe thấy tiếng gió trầm thấp vòng qua vòng lại trên núi cao nàng vương tay nhẹ nhàng vuốt ve thân đỉnh một trong những nhân tố quyết định thành bại hôm nay thì phải xem cái đỉnh này rồi trịnh quyền dẫn theo đang nghe chuyện trò vui vẻ hăng hái đi tới ngồi xuống chiếc bàn đá bên cạnh đỉnh trên bàn đặt không ít linh trà điểm tâm chu chu làm trước đó chu chu rất quy củ đứng bên cạnh chăm trà rót nước cho bọn họ như đệ tử bình thường hai người đều nói về kỳ văn dị sự của thuật luyện đan người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy Trịnh Quyền đang chào hỏi khách khứa, thuận đường khoe khoan thuật luyện đan của mình. Kỳ văn dị sự, chuyện là khu vực núi rừng rậm rạp phụ cận, chu chu chậm rãi mở ra thần thức, rất nhanh đã phát hiện quả nhiên có người cách đó không xa, đối phương đang cẩn thận che giấu hơi thở của mình, thậm chí nàng cũng không cách nào nhận ra độ sâu cạn pháp lực của bọn họ. Nhân số không nhiều không ít cũng là hai người, hơn nữa ngay trước khi bọn nạn đến họ cũng đã chờ ở đây rồi. Địch nhân quả nhiên mắc câu, chu chu vừa mừng rỡ vừa khẩn trương, vừa theo ám hiệu đã thỏa thuận trước đó tiến lên chăm trà cho đan nghê và trịnh quyền. Nàng đổi tay trái cầm ấm, trước khi chăm trà hơi hơi nâng ấm trà chết lên, một tay gãy nhẹ nắp ấm hai cái, sau đó mới chăm trà cho từng người, địch nhân đã tới, đang ở ngoài hai mươi trượng, phương hướng ấm trà chỉ về chính là chỗ ẩn thân của hai người. Chương 211, Kế hoạch dụ địch Chu Chu không biết truyền âm, hơn nữa địch nhân là hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, trì tha Diệu lại là luyện đan sư thất phẩm, năng lực cảm ứng thần thức cực mạnh, truyền âm sẽ dễ dàng tiết lộ cơ mật, cho nên dứt khoát quy định trước ám hiệu bằng tay. Trịnh quyền và đang nghe hiểu ý, trịnh quyền chỉ vào cái cự đỉnh, đỉnh lớn, trước mặt nói, bách xuyên thiên quân đỉnh này là do phù trưởng môn tặng ta, So với linh lung dung nhật đỉnh của ta chỉ kém nửa phần nhưng đáng tiếc thể tích của nó thật sự quá lớn, sử dụng không dễ dàng như linh lung dung nhật đỉnh. Đang ngê đã khôi phục lại hình tượng lão giả thần bí lúc trước, ánh mắt nàng tùy ý liếc qua cái bách xuyên thiên quân đỉnh, khẽ gật đầu khen, quả thật không tệ, ta thấy kỹ thuật luyện chế bảo đỉnh này chính là xuất từ Tây Phương Ngũ Quốc của ta, trịnh tiên sinh đại khái không biết, cái đỉnh này là một pháp bảo phòng thân. Ồ, có chuyện này sao? Xin nghe đại sư chỉ bảo. Trình quyền ra vẻ vui mừng, nói. Trình tiên sinh cảm thấy đỉnh này công kềnh, sử dụng không thuận tay, ta nghĩ luyện khí sư luyện chế đỉnh này mục đích thiết yếu không phải dùng để luyện đan mà là phòng bị công kích của cao thủ tu luyện pháp thuộc hệ hỏa. Trên thân đỉnh có khắc núi non sông hồ, trong lòng đỉnh tất nhiên cũng hình thành một cái thế giới nhỏ, đỉnh này không dám nói đến dung nạp bách Lý Sơn Hà, ngàn vạn dặm núi non, nhưng cũng có thể giấu được trên dưới một trăm người. đỉnh này có thể tích hỏa người tu luyện công pháp thuộc hệ hỏa không làm gì được muốn phá đỉnh phải dùng đến pháp thuộc hệ kim công phá mạnh mẽ hơn nữa người công phá ít nhất phải có tu viên nguyên anh hậu kỳ trịnh tiên sinh nói xem đây không phải là một pháp bảo phòng hộ thượng giai cao cấp thì là gì đang nghe duỗi ngón tay hướng vào thân đỉnh ánh sáng màu vàng chật lóe trên thân đỉnh lóe ra một loạt tia lửa cùng một trận tiếng động lanh canh Tu sĩ Nguyên Anh dùng pháp thuật hệ kim trực tiếp công kích thân đỉnh mà thậm chí không lưu lại một vết trầy xước. Trịnh quyền hổ thẹn nói, nghe đại sư quả nhiên là một người thông hiểu luyện khí, quả là tay tổ luyện khí sư, ta có cái đỉnh này mấy năm nhưng chưa từng phát hiện nó còn có chỗ dùng như vậy. Trình tiên sinh không cần khách khí, nếu không phải người có tu viên Nguyên Anh kỳ thực khó phát hiện ra huyền bí bên trong đỉnh. Ta thấy khoảng cách đến lúc kết đan của tiên sinh không còn xa. Đến lúc đó bảo đỉnh này ở trên tay chính là như hổ thêm cánh. Đúng rồi, không phải tiên sinh nói muốn biểu diễn một phương pháp luyện đang đặc thù để cho lão phu đại khai nhãn giới sao? Ha ha, thật ra thì không thể hoàn toàn định luyện đang bằng tay không, còn cần sử dụng đến bách xuyên thiên quân đỉnh này, chúng ta ở trong đỉnh mới có thể tăng tỷ lệ thành đan thật khiến nghe đại sư chê cười. Hai người một đối một đáp, đề tài xoay chuyển quanh bảo đỉnh. Rốt cuộc trịnh quyền nghiêng đầu nói với Chu Chu. Linh dược ta bảo con chuẩn bị đâu. Chu chu lấy cái hộp bằng bạc mà luyện đan sư tứ phẩm của tích quốc tặng nạn từ trong túi trữ vật ra. Hai tay dân lên nói, linh dược sư phụ cần đều ở bên trong ạ. Tốt, mời nghe đại sư, ta xin được bêu xấu. Trịnh quyền đứng lên nói. Không cần. Nếu muốn luyện đan thì đợi kiếp sau đi. Tiếng nói của trì tha diệu âm vang từ bên trái phía trước truyền đến, chính là phương vị lúc trước chu chu chỉ ra. sắc mặt trịnh quyền biến hóa nói trì tha diệu ngươi ở đan quốc cũng coi như người có tên tuổi sao có thể vô sĩ như thế không có mặt mũi thể diện thua liền dây dưa không dứt không trách ngươi chỉ có một chút bổn sự mà có thể là người đầu tiên đạt đến luyện đan sư thất phẩm ở đan quốc hóa ra cứ có người mạnh hơn là ngươi liền âm thầm hạ thủ nhân cách như thế thật khiến người ta khinh bỉ lời này của trịnh quyền đã đâm thẳng vào chỗ đau của trì tha diệu hắn quả thật có thiên phú nhưng trong số thiên tài xuất hiện lớp lớp ở Đan tộc thì căn bản không tới phiên hắn ra mặt, hắn dù chăm chỉ như thế nào cũng không cách nào vượt được thiên tài nổi trội trong ngàn vạn người của Đan tộc, hắn không cam lòng ở dưới người khác, nên không thể làm gì khác ngoài việc đầu nhập vào dưới trướng Thái tử Đan Quốc, bản đứng Đan tộc đổi lấy danh lợi địa vị hắn muốn. Trì Tha dịu dần tái mặt, lạnh lùng nói, đã chết đến nơi còn dám mạnh miệng, người cho rằng chỉ dựa vào hắn, nghe đại sư đang nghe. là có thể giữ được tánh mạng cho ngươi. Một ngón tay của trì tha diệu chỉ vào đang nghe. Theo động tác của trì tha diệu, tư biện thái đang ẩn thân ở một bên liền đột ngột xuất thủ, một ngọn núi nhỏ đen nhánh từ trên trời giáng xuống, áp đến trên đầu trịnh quyền và chu chu. Ngọn núi nhỏ màu đen này chính là pháp bảo bổn mạng của tư biện thái, thực tâm phong, được luyện chế từ lõi của đá huyền hoàng, bình thường chỉ to như một nắm tay, nhưng dùng pháp lực thúc đẩy có thể đạt tới kích thước bao trùng hai dặm. Hóa thành một ngọn núi nhỏ thật sự. Trình quyền là mục tiêu bị công kích chính, chỉ cảm thấy một cổ áp lực thật lớn không cách nào chống cự từ trên trời giáng xuống, Hô hấp của ông cũng bị cổ áp lực đáng sợ này mạnh mẽ áp chế, đừng nói tới việc làm phép phong ngự Ngọn núi còn chưa thực sự đè xuống mà khí thế lôi đình sánh với vạn quân đã làm lúng cả đất dưới chân trình quyền. May mà đang nghe vẫn đứng bên cạnh bọn họ, thấy tình thế không hay liền phản ứng hết sức nhanh chóng, ném hai người. Trịnh quyền và Chu Chu vào bên trong bách luyện thiên quân đỉnh, rồi trước lúc thực tâm phong nền xuống kịp lắc người thoát khỏi phạm vi công kích. Bách luyện thiên quân đỉnh bị thực tâm phong đè xuống nhưng không có chút tổn hao nào, chẳng qua là cả đỉnh bị một đòn kia làm lúng hoàn toàn xuống chìm vào dưới đất. Trịnh quyền và Chu Chu ẩn thân trong đỉnh tránh được một kiếp, liền ngồi im trong đỉnh không chịu hiện thân. Trịnh quyền mới có tu vi kết đan kỳ, không cách nào mở ra tiểu thiên thế giới trong đỉnh. Chỉ có thể nỗ lực dùng bảo đỉnh để ngăn cản công kích điên cuồng của Tư Biện Thái. trì Tha Diệu cũng đã đấu pháp với Đan Nghê, hắn chỉ chuyên chú vào luyện Đan, thủ đoạn đấu pháp thua xa sự lợi hại của Đan Nghê nên rất nhanh đã rơi xuống hạ phong. Mà Tư Biện Thái dù công kích điên cuồng cũng không làm gì được bách luyện thiên quân đỉnh kia, trì Tha Diệu thấy lâu vẫn không tấn công được, lòng như lửa đốt quát to, tư huynh, trước cùng ta liên thủ thu thập người này rồi hãy đối phó với thầy trò trịnh quyền. Một khi không có lão quỷ chết tiệt trước mắt này che chở thì hắn và tư biện Thái muốn giết một tu sĩ kết đăng kỳ như trịnh quyền với một nha đầu không có pháp lực như chu chu cũng dễ dàng như giết một con kiến. Tư biện Thái lên tiếng, ngay lập tức xoay người cùng trì tha diệu tấn công đăng nghe. Tu vi của đăng nghe so với tư biện Thái còn kém một chút. Mắt thấy duy trì không được, liền quát to về phía trịnh quyền, trịnh tiên sinh cố bảo vệ cho bảo đỉnh. Đợi Lão Phu đi tìm Vư Huynh và người Tế Lập Tông tới tương trợ. Vừa nói vừa không chút lưu luyến xoay người phóng lên cao, chạy về hướng Phần Thành. Bọn Trì Tha Diệu đã sớm hỏi thăm, biết có vị Nguyên Anh Tổ Sư của Tế Lập Tông vừa đến Phần Thành, một khi đang nghe gọi hai người đó tới, bọn họ muốn giết Chu Chu và Trịnh Quyền sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng hai người muốn đuổi kịp chặn đường đang nghe cũng không dễ dàng, hơn nữa người bọn họ muốn đối phó chủ yếu là thầy trò Trịnh Quyền. Nếu hai người đã bị vây bên trong bách luyện thiên quân đỉnh thì còn quan tâm đến tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vừa chạy mất kia làm gì? Hai người không hẹn mà đều bỏ qua đang nghe, đánh về phía bảo đỉnh. Bảo đỉnh được pháp lực của trịnh quyền thúc động, đã trở nên giống như một căn phòng nhỏ. Tư biện Thái và trì tha diệu nhảy đến trên miệng đỉnh, đồng thời làm phép muốn phá đi lực cấm chế của trịnh quyền. Nhược điểm duy nhất của bảo đỉnh là trên miệng. Mặc dù trịnh quyền đã dùng pháp lực để mở ra cấm chế trên miệng bảo đỉnh, nhưng tu vi của ông kém hơn đối phương một cấp, giờ còn gặp phải liên thủ của hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Thời gian ông có thể chống đỡ rất ngắn. Đợi bọn vưu thiên nhận đến thay các nguyên nhạc sát sau. Trì tha dịu nhe răng cười, hai cánh tay huy động một vòng, trên lòng bàn tay dâng lên Nguyên Anh chân hỏa, như lưỡi kiếm sắc bén đâm về phía màn ánh sáng màu đỏ bảo hộ trịnh quyền.